Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược Chương 583 Đại Thế như nước Thủy Triều Đờ, các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyzim nhạc có chúc mừng rỡ Nhảy ra hồng hoang thiên địa lại nhìn thiên đảo Đại Thế Để hắn đối với đại đảo Lý Giải Dĩ nhiên trực tiếp vượt ra khỏi một cái cấp độ Để hắn có loại hiểu đại đảo cảm giác thật giống đại đạo đang ở trước mắt xẹt qua, muốn bị trộp vào trong tay. Điều này cũng trực tiếp để hắn đã trì trệ không tiến rất nhiều năm tu vi lần thứ hai trùng chuyển động. Lại bước vào tạo hóa hậu kỳ dấu hiệu. Tạo hóa hậu kỳ, tạo hóa trung kỳ đinh nhạc là có thể lực chiến tạo hóa đỉnh phong cường giả. Nếu như đến tạo hóa hậu kỳ đối mặt tạo hóa đỉnh phong còn không đến quét ngang một mảnh. Chuyện này đối với bây giờ hồng hoang thế cuộc nhưng là vô cùng hữu ích. Bất quá ngay cả như vậy, tạo hóa hậu kỳ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá. Tạo hóa cảnh tu hành vốn là rất khó. Đinh nhạc trước kia tu vi đất là liền cấp đột phá. Đến hiện tại, đinh nhạc vẫn là thiếu hụt một ít tích lũy bất quá chuyện này đối với Đinh Nhạc tới nói nhưng là không còn là khó khăn gì. Hồng Hoang Thiên địa bên kia rốt cuộc có cứu viện lại đây. Minh Hà lão tổ cùng yêu sư côn bằng đều là trước sau chứng đạo thành công. Hồng Hoang Thiên Điện lần thứ 2 tăng thêm hai vị tảo hóa cường giả. Hai Thiên lập địa, Thiên đạo gia trì. Cũng rốt cuộc để Đinh Nhạc mấy người thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không mạnh Tốt xấu cũng phân là đam một chút áp lực Không đến bao lâu Hắc giác tộc lão tổ lại ra tay Lần này hắn chuẩn bị đầy đủ Càng là liên hợp kinh tiên thành mấy vị nửa bước chân đảo cường giả đồng loạt ra tay Phải đại bại hồng quân đảo tổ Nhưng làm sao hồng quân đảo tổ dường như thiên đảo tại người giống như vậy Pháp lực vô biên Thần thông vô lượng Ở chém liên tục ba vị nửa bước chân đảo cường giả sau khi Hắc giác tục lão tổ cũng chỉ có thể lần thứ hai lui bước Bất quá lần này thối lui cũng không có nghĩa là hắc giác tục liền thôi binh không đi rồi Chân đảo cường giả sẵn co không xong Phóng tới tảo hóa nhất cấp chính là khốc liệt vô biên Hắc giác tộc cùng kinh tiên thành một đám cường giả đều là điên cuồng công kích Cho dù là đinh nhạt Tam thi hóa thân đều là bị đánh nổ mấy lần. Minh hà lão tổ, yêu sư côn bằng càng là nhiều lần suýt chút nữa vẫn lạ. Nhưng bất kể nói thế nào, đinh nhạc mọi người vẫn là miễn cưỡng ổn định phòng tuyến. Cho dù có mấy cái cá lọt lưới, cuối cùng cũng bị chư thiên thánh nhân cho càn quét. Mà ở đinh nhạc mọi người phấn khởi chiến đấu biên hoang thời gian. Hồng hoang thiên địa bên trong đại thế cũng ở chuyển động. Thiên đảo vô thường đại thế như nước Thủy Triều. Vừa là để lại dấu vết. Lại là thay đổi khó lường. Huyền diệu vô cùng. Hồng hoang thiên địa bên trong cũng là rất nhiều thế lực. ngươi phương sớm thôi ta lên sàn Phong Thủy thay phiên chuyển. Tranh cướp khí vẫn không ngừng nghỉ chút nào. Tiệt giáo sa sút Xin giáo hưng khởi Phật giáo hưng thịnh Phật Pháp đi về đông Cuối cùng Liện yêu tục Huyết hải tu la đều là con lẫn vào đi vào Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là một mảnh đặc sắc Từng vòng từng vòng cách gọi là đại kiếp nạn Sát kiếp đều là cách một quãng thời gian chính là hưng khởi một lần Chỉ là tất cả mọi người cũng không biết chân chính đại kiếp nạn đã sớm phát sinh Ở biên hoang, đinh nhạc mọi người không màng sống chết hổ vệ hồng hoang Mà ở hồng hoang thiên địa bên trong được lời to lớn nhất đến cuối cùng đúng là Đại Thiên Tôn Thiên Đình Hắn cũng là một vị duy nhất có thể ở hồng hoang thiên địa tự do hành động táo hóa cảnh tu sĩ Thiên đình khí vận tù lại Ui thế hồng hoang Để cách xa ở thiên ngoại Không thể dễ dàng bước vào hồng hoang chư thiên thánh nhân đều là không thể làm gì. Thứ yếu chính là nhân tục. Nhân tục cũng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần trường hưởng thiên địa khí vận. Cuối cùng ở một lần lượng kiếp bên trong bùng nổ ra việc trọng đại chi tượng. Chư tử mách thánh xuất thí, học phái san sát, khai sáng nhân tục, tạo nên nhân tục huy hoàng thịnh thí. Nhân tục giấu chân trải dòng tam giới lục đạo Chư thiên bên trong Cho dù là mấy đại giáo môn cũng là không thể không ngủ đông xuống Mà trong lúc này Đinh nhạc đối với thiên đạo lý giải cũng là càng ngày càng sâu sắc Khí tức trên người cũng là càng ngày càng thâm thúy Như vực sâu biển lớn giống như sâu không lường được Tuy rằng vẫn không có đột phá tạo hóa hậu kỳ Đinh nhạc nhưng là có loại trứng đảo bình thường cảm giác Trên người chậm rãi cũng là xuất hiện từng tia một khí tức Như có như không Nhỏ đến mức không thể nghe thấy Điểm này liền đinh nhạc đều là không có phát hiện Chỉ là biết mình giờ khắc này đảo hạnh tăng nhanh như gió Đinh nhạc cũng không có phát hiện Ở hắn xuất hiện điểm này thời gian Trong cơ thể hắn cái kia viên tiểu đậu phổ nhưng là xuất hiện biến hóa Ánh sáng lưu truyền, dần sân, sân Tiểu đậu phổ bên trên xuất hiện một con đường sống, oanh, đại chiến kéo dài Đinh nhạc mấy người cũng đều là thích ứng đại chiến bầu không khí Hồng hoang thiên địa thực lực càng ngày càng mạnh Cho dù là tạo hóa cảnh, cũng là thường thường xuất hiện một cái Để đinh nhạc mọi người càng ngày càng ung dung Ngược lại, kinh tiên thành cùng hắc xác tộc cường giả nhưng là tổn thương nặng nề Chỉ là đinh nhạc một người chính là chén giết không ít người Trên người tích góp công đức kim quang đinh nhạc cũng không biết nên làm sao sử dụng Đối với hồng hoang thiên địa thực lực biến hóa Hắc xác tộc nhóm cường giả là tràn đầy lính hội Liện ngay cả hắc giác tột lão tổ đều là sắc mặt trầm lạnh rất nhiều. Dưới chứng hắn vực chủ. Đến hiện tại có thể chỉ còn lại không tới 10 vị. Khu vực này đối với chân đảo bá chủ hạn chế rất lớn. đạo vực đều là không thể triển khai. Thần thông đều là bị suy hiếu mấy phần mười. Sức lực của một mình ta. E sợ khó có thể chém giết cái kia hộ đạo giả. Hắc giác tộc lão tổ cao mày suy nghĩ Hắn cùng hồng quân đạo tổ giao thủ không xuống 10 lần Nhưng thì đến hôm nay Cũng là ăn thiệt thòi nhiều Chiếm tiện nghi thời điểm thiếu Trước kia Hắn vẫn luôn là phong tỏa khu vực này Để ngừa hồng hoang thiên địa tin tức ở ngoài tán Muốn độc hưởng phiến thiên địa Nhưng bây giờ Hắc giác tộc lão tổ cảm giác mình đang một cây làm chẳng lên non Không nữa tìm cái cứu viện Khả năng hắn hắc xác nhất tộc cường giả cũng phải bị miễn cứng khô cạn Dù sao đối phương một đám người tuy rằng ít Thực lực cũng không ra sao Nhưng đến cùng là chiếm cứ địa lợi Chí bảo chi liền Cũng khó đối phó Nghĩ đến yêu hoàng hốn đổn chung Đinh nhạc thánh kiếm Cho dù là hắc xác tộc lão tổ trong mắt cũng là không khỏi lóe qua một mảnh cực nóng, tham lam, cực phẩm trí bào. Cho dù là chân đảo bá chủ đều không nhất định có một cái, không có xem cái kia thiên âm đao sao. Ở bốn kiếp bá chủ cực âm đảo tôn trong tay cũng là kiện bảo bối. Hốn chi hốn độn trung bực này hốn độn linh bảo phân hóa mà thành khai thiên thánh khí. Thứ chí bảo này. Ở một cách nào đó chút phương diện càng là hiếm thấy đáng quý. Có một ít đặc biệt đặc tính. Hốn độn bên trong. Đạo tôn dùng để lấy thân hóa đạo khai thiên dùng trí bảo. Tồn lượng nhưng là cực nhỏ. Hắc xác tục lần thứ hai thối lui. Chỉ để lại mấy người thỉnh thoảng quấy dày một thoáng đinh nhạc mọi người. Mà đến lúc này, đinh nhạc mấy người cũng không cần một tất cũng không rời Hồng hoang thiên địa bên trong cũng đi ra một chút hốn nguyên cảnh cường giả Đều là ở cái gọi là đại hiếp nạn bên trong đào thải hạ xuống tu sĩ Bây giờ đều bị đưa đến biên hoang thủ vệ hồng hoang Vừa vạn để đinh nhạc mấy người cũng có thể thở một hơi Tuy rằng tạm thời thối lui Nhưng nghĩ đến cái kia hắc xác tộc trở lại thời gian nhất định là mang theo tất thắng tư thế mà đến Còn phải tăng cường thực lực của tự thân Đinh Nhạc trong lòng suy nghĩ tu vi của hắn vẫn như cú vẫn là tạo hóa trung kỳ Nhưng hắn hôm nay cùng trước kia so với Nhưng là mạnh không chỉ một bậc Đối phó tạo hóa đỉnh phong Cho dù không có thiên đảo chi lực Đinh Nhạc cũng có thể cường lực chém giết Loại này sức chiến đấu Để Đinh Nhạc ngạo thị hồng hoang mọi người Ở chỗ này hoang nơi Cũng là đinh nhạc quyền lên tiếng coi trọng nhất Thiên sứ thánh nhân mấy người cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận